chào mừng các bạn đến với kênh truyện cỏ lông trông mời các bạn nghe tiếp bộ truyện nếu chỉ là thoáng qua của tác giả mai tử hoàng Thị vũ câu chuyện anh kể khiến cô chợt nhớ tới một ca khúc của tô nhuế nắm tay bởi yêu những gì em yêu mơ những gì em mơ Nên đau nỗi đau của em Hạnh phúc với những gì em hạnh phúc Vì con đường em đi Khổ những gì em khổ Nên vui niềm vui của em Theo đuổi những gì em theo đuổi Bởi không dám nghe lời thề Không dám tin hứa hẹn Nên an lòng khi thấy em im lặng Tự nhủ rằng Vận mệnh tương lai sẽ chẳng gió mưa Sẽ không lận đận Cho nên an lòng nắm tay em Mà chẳng phân vân liệu bàn tay ấy có nắm lại tay mình con đường kiếp trước chẳng dễ đi nhưng đã có người làm bạn con đường kiếp này còn lắm gập cành nên hãy nắm tay nhau kiếp sau ta lại chung lối giọng hát kiên định mà tang thương ấy như đã nếm trải mọi tư vị cuộc đời kinh qua nỗi đau tình nhân thế cho nên mới có thể sâu lắng và thấu hiểu đến vậy thì ra đã nắm tay nhau rồi thì bất luận cuộc sống có đắng cay hay ngọt bùi cũng phải có nhau để đến tuổi xế chiều nhìn lại trong lòng không cảm thấy tiếc nuối hai người nấn ná trong thư phòng rất lâu lúc này đây cô cảm thấy gần anh hơn bao giờ hết đầu gối trên đùi anh mà nghe lòng tĩnh nặng cũng giống như khi còn bé nắm bàn tay to lớn của cha cô cảm thấy tất thảy trên đời này thật tươi đẹp chẳng có gì đáng sợ Sau đó, yên tâm ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Cô không biết khi nào anh sẽ nói với mình về chuyện của Tống Linh Linh. Không muốn chủ động mở miệng, chỉ có thể chờ. Ngày qua ngày pháp phòng không yên. Thấy trầm tiểu gia lúc nào cũng tươi cười như hoa, có thể thấy cô nàng với bạn trai rất khăng khít. Vị trưởng phòng tịch không thể thành đôi với cô, cũng bén duyên với bạn học cũ. cho nên mới nói duyên đến thì thành không đến thì có sương mắt nhìn cũng vô ích điện thoại lanh lảnh reo lên người gọi là phính đình cô bắt máy alo phính đình thăm dò dạo này có bạn không cô cười không bạn lắm muốn đi mua sắm không Thời trang xuân đã được tung ra, Vĩnh Đình xưa nay thích mua sắm nên dĩ nhiên là không bỏ qua dịp này. Suy nghĩ một lát rồi cô trả lời. Ừ, đi. Hai người hẹn địa điểm gặp mặt, sau đó cúp điện thoại. Cô gọi cho anh báo tối nay không về nhà ăn cơm. Biết cô với Vĩnh Đình ra ngoài mua sắm anh mới đồng ý. Được rồi, mua xong gọi cho anh để anh đi đón. Định cúp máy thì anh lại nói thẻ ngân hàng lần trước anh đưa cho em có ở đó chứ Nhớ mua nhiều một chút nhé Lần trước anh làm cho mấy tấm thẻ Cô chưa dùng tới Cũng không nhớ là để ở đâu Nghe anh nhắc đến Cô ấp ừ mấy tiếng Sau đó cúp máy Theo chân một người đẹp như phính đình Các nhân viên bán hàng cũng phục vụ niềm nở hơn nhiều Chẳng giống trước kia cô đi một mình Mà thường là xem chứ không mua Một đám nhân viên tiếu tiết xuống quanh Vĩnh Đình, chỉ một giờ đồng hồ sau, cô nàng đã có trong tay rất nhiều chiến lợi phẩm. Lại đi lượn một vòng nữa, cũng thấy đủ rồi nên cô gọi điện cho anh đến đón mình ở shop. Vĩnh Đình đang thử đồ, trượt đám nhân viên bán hàng chào một người khách mới với khuôn mặt tươi cười. Xin chào cô Tống, mấy ngày cô không tới rồi, chỗ chúng tôi gần đây có nhập thêm rất nhiều đồ mới. Người được gọi là cô Tống kia nói Đem đến cho tôi xem thử một chút Trong giọng nói êm ái Có pha vẻ cao ngạo Nhân viên bán hàng vội vàng Lấy hàng tá đồ đi qua Từ mặc đang ngồi sửa tạp chí ra coi Trông nhất thời ánh mắt lướt tới người kia Không khỏi kinh ngạc Đó là Tống Linh Linh Cô nàng đang ngắm nghĩa y phục Trông có vẻ hài lòng Quay đầu hỏi nhân viên bán hàng Chỉ có màu này thôi hả Dạ, còn có màu vàng nhạt nữa. Giờ đang là thời trang mùa xuân nên tông màu hơi sáng một chút. Tống Linh Linh nhìn lại y phục rồi nói. Gói lại dùng tôi mấy bộ này nhé. Ngay lúc đó, Vĩnh Đình trong bộ đồ thử bước ra. Tử mặc, cậu thấy sao? Trên người cô là một bộ váy liền thân lóng lánh với eo lưng rất cao, làm tôn lên những đường nét gợi cảm của Vĩnh Đình. Trông vừa cao quý vừa xinh đẹp. Tử mặc gật đầu Đẹp lắm Cô bạn bật cười Bộ nào cậu cũng nói đẹp Hôm nay tứ mặc phá sản là tại cậu đó từ mặc cũng bật cười Nói cậu đẹp cũng có tội Đúng là khó chịu Vĩnh Đình rú cho cô một bộ váy màu xanh Cậu mặc thử xem Da cậu trắng Mặc màu xanh rất đẹp Lại gợi cảm nữa Hai chữ gợi cảm đó Nghe thật xa vời với cô Tử mạc lắc đầu, nhưng phính đình vẫn nhất quyết đẩy cô vào phòng thử. Chiếc váy mang phong cách cổ điển với tay lỡ, thân cao và đường viền đăng tên. Mặc xong, kiểm tra dây khóa kéo, rồi cô mới đẩy cửa bước ra. Mắt phính đình sáng lên. Mình cũng có mắt chọn đây chứ, biết ngay cậu mặc bộ này sẽ đẹp mà. Một cô nhân viên cũng bước tới nói phụ họa. Đúng vậy, cô đây mặc rất đẹp. Cô nhìn vào gương quả nhiên không hổ là hàng hiệu, chỉ một chiếc váy đơn giản thôi mà mặc lên rất đẹp. chợt giọng Tống Linh Linh vang lên. Còn bộ nào xuống bộ cô kia đang mặc không? Nhân viên bán hàng trả lời. Dạ không, thưa cô Tống, kiểu này chỉ có hai bộ duy nhất, một ở Bắc Kinh và một ở Thượng Hải thôi. Tống Linh Linh chỉ biết ử hữ không nói gì. Cô nhân viên bán hàng kia là một người giàu kinh nghiệm, vừa nhìn đã biết, người đang mặc thử đồ kia, trên người chẳng có thứ đồ hiệu nào, biết ngay là chỉ thử mà không mua, bèn bước tới hỏi. Cô đây có muốn mua hay không? Nếu không thì cô Tống muốn thử một chút. Tuy lời nói khá lịch sự, chẳng có ai là không nhận thấy ý tứ ẩn chứa bên trong đó. Phính Đình cười lạnh, không thèm liếc cô ta nói. Chúng tôi có nói là không mua ạ? Phu phính đỉnh là khách quen ở đây Nên cô nhân viên kia cũng biết Mà tống linh linh Dù mới chỉ ghé qua mấy lần Nhưng lần nào cũng đều mua rất nhiều Nên dĩ nhiên bọn họ cũng muốn o bế. Thấy vậy từ mặt kéo phính đỉnh lại Ý bảo cô đừng nói nữa Thật ra cô thấy chuyện này cũng bình thường thôi Đâu cần thiết phải gây với người ta Tùy bộ váy này rất đẹp Nhưng giá của nó cũng khiến người ta phát sợ rồi cần gì vì chút nóng giận mà tiêu phí tiền. Vĩnh Đình không nghe, đang định tiếp tục thì chợt thanh âm của sang Tu Nhân truyền tới. Bộ váy này trông cũng được. Hai người ngạc nhiên quay đầu lại, anh chẳng biết đã đến từ lúc nào, đang tựa người vào cây cột thủy tinh nhìn cô. Anh bước tới, ngắm nghía vài lượt rồi nói: Rất có khiếu thẩm mỹ, bộ này hợp với em lắm. Nhìn khuôn mặt tươi cười kia Cô biết anh đã bị chọc giận Có lẽ đã đứng ở đây khá lâu Và chứng kiến màn kia Liền vội nói Em không thích bộ này lắm Để em đi thay ra Anh vuốt tóc cô thấp giọng nói Nhưng anh thích Ôm lấy cô Anh xoay sang lạnh lùng Nói với nhân viên bán hàng Đem tất cả đồ mới nhất cho các cô Size nhỏ nhất Mỗi bộ một màu gói lại hết cho tôi 26 Sau này cô nhớ lại Nhớ lại tình cảnh Ở sót thời trang cao cấp hôm đó Trừ tên tội khôi họa thủ Là anh ta Tất cả đều bị chấn kinh Dĩ nhiên là bao gồm cả tống linh linh Tình cảm vốn là chuyện của riêng hai người Không có cái gọi là Đến trước hay đến sau Cũng chẳng thể chuyển nhượng Cho nên từ mặc không cảm thấy thẹn với lòng mình Chỉ có điều Ba người trong cuộc sẽ cảm thấy khó xử Vĩnh Đình chỉ để lại cho cô một câu. Tử Mạc, nếu có một người đối với mình được như anh ra nhà cậu, mình cũng thấy đáng. Thế rồi, cuối cùng cũng có người phá vỡ cục bế tắc ấy, Tống Linh Linh. Cô nàng hẹn gặp cô, nói thẳng vào vấn đề. Thì ra là cô. Tử Mạc chỉ cười trừ. Thật ra cô không có ấn tượng xấu với tống linh linh Khi con người ta có được tất thả những gì Mà những người phụ nữ khác đều mơ ước Thì cũng khó tránh khỏi trở nên kiêu kỳ Và lại hôm đó ở trong shop Từ đầu đến cuối Cô ấy cũng không làm gì quá đáng Chỉ hỏi nhân viên cửa hàng xem Còn có bộ nào như thế nữa hay không Tất cả đều do cô nhân viên kia Tự cáo mượn oai hù mà ra Tôi là vợ chưa cưới của Giang Tu Nhân Tống Linh Linh lẳng lặng nhìn cô, lời nói mang vẻ đề phòng Tuy vậy, khi chẳng thấy vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt Tử Mạc như mong đợi Thì chính cô lại kinh ngạc Cô đã biết rồi sao? Tử Mặc uống một ngụm trà, nụ cười vẫn nở trên môi trả lời Đúng vậy Hôm nay cô tới đây, không phải muốn đưa cho tôi một tờ chi phiếu Rồi kêu tôi tránh xa anh ấy hay sao? Trên tivi hay trong tiểu thuyết cũng đều có tình tiết này Tống Linh Linh cúi đầu trông như đang rất buồn cười Nếu tôi làm như vậy thật thì sao? Đột nhiên Tống Linh Linh cảm thấy cô gái này không giống như mình đã tưởng tượng Chẳng trách có thể ở bên sang tu nhân lâu như vậy mà chẳng có dấu hiệu chia tay Vậy thì phải xem con số mà cô đưa ra rồi Từ mặt vẫn cười Chỉ sợ cô đưa ra không nổi con số này thôi Có lẽ với những người khác Có nhiều thứ có thể mua được bằng tiền Có cao giá đến mấy Rồi cũng sẽ có một mức nào đó Nhưng với cô thì khác Chỉ cần một ngày anh và cô chưa chia tay Đó chính là vô giá Nếu anh buông tay Thì tất cả sẽ chẳng còn đáng giá một xu Tống Linh Linh uống mấy ngụm cà phê cười Để cho cô phải thất vọng rồi, tôi cũng không có ý như cô nói đâu. Dù sao thì cô cũng biết tính toán, ăn sẽ biết ở bên anh ấy sẽ được lợi nhiều hơn, vượt xa con số tôi có thể trả. Nghe đến đây, từ mặt bối rối không hiểu. Vậy suốt cuộc hôm nay, cô gái này hẹn cô tới đây là vì chuyện gì? Mời cô uống trà tán gẫu sao? Tống Linh Linh nói tiếp. Tôi chỉ muốn nhắc nhở một chút, cô và anh ấy không thể có kết quả. Bác Giang tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cho dù hai người có kết hôn được, nhưng kết thúc vẫn sẽ là ly hôn thôi. Cô và chúng tôi thuộc hai thế giới khác nhau, hoàn cảnh sống từ nhỏ cũng khác. Dù có đến được với nhau thì sau này cũng sẽ không ngừng xảy ra bất đồng. Trong nhóm chúng tôi cũng có trường hợp giống như cô vậy. Theo tôi biết thì chẳng có mấy ai hạnh phúc cả. Sự chênh lệch giữa hào quang bên ngoài và thực tế lớn lắm. Nếu tôi là cô, tôi nhất định sẽ tìm người có hoàn cảnh như mình Không thể phủ nhận Tống Linh Linh nói rất có lý Cũng gần giống với suy nghĩ trước đây của cô Nhưng giờ từ mặt đã thay đổi Cũng giống như hình lợi phong nói Không thử thì làm sao biết là không thể hay có thể Thà rằng thử Dẫu thất bại cũng sẽ không hối tiếc Nhìn Tống Linh Linh cô chân thành nói Cảm ơn cô Có thể nói với tôi những lời này Chứng tỏ cô là một người tốt Dù Tống Linh Linh đến để thị Uy Nhưng ít ra cô cũng rất quang minh lỗi lạc Chỉ có điều Chúng ta cũng không biết sau này chuyện gì sẽ xảy ra Không phải vậy sao Cứ coi như môn đăng hộ đối đi Nhưng người ta vẫn ly hôn đầy ra đó thôi Nếu giữa cô và anh là một ván cược Thì cô đã chót đặt cược Không cách nào đổi ý được nữa rồi Tống Linh Linh cười Chỉ hy vọng những lời thế non hẹn biển hôm nay của hai người rồi cũng sẽ không trở thành dĩ vãng của ngày sau. Trong nụ cười ấy, không hề có sự chế nhạo, cũng chẳng có ẩn ý gì, chỉ đơn thuần là một nụ cười. Điều đó khiến cô thấy rằng Tống Linh Linh thực ra cũng không cao ngạo như vẻ bề ngoài. Nếu không vì gặp sai thời điểm, sai hoàn cảnh, sai phương thức, có lẽ hai người đã có thể là bạn. Anh với cô cũng chẳng có gì gọi là thế non hẹn biển, mãi chẳng đổi thay Nhưng điều này cũng chẳng cần thiết phải nói cho người khác biết Giờ mà cô có thể với trời là anh chưa từng nói ba chữ Anh yêu em với mình, chắc cũng chẳng ai tin Cô có sẵn lòng đứng trước mặt các vị trưởng bối ước định sẽ kết hôn cùng anh ấy không? Cô hỏi lại Tống Linh Linh, chứng xác mách bảo rằng Một cô gái như thế, tuyệt sẽ không chấp nhận nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ Tôi sẵn lòng là một chuyện, còn tôi không muốn lại là một chuyện khác. Tống Linh Linh nhướng cặp mày thanh tú đáp lại. Từ mặt cười, giờ thì cô đã hiểu cô gái này, chẳng qua chỉ không cam lòng làm kẻ bại trận mà thôi. Có lẽ cô ấy tức giận là vì giang tu nhân đã phớt lờ mình. Nhưng bất luận là gì đi nữa, từ mặt cũng đã quyết. Tôi cũng vậy, xem ra chúng ta có chung suy nghĩ Cô sẵn lòng tiếp tục ước định của người lớn là chuyện của cô Còn tôi với anh ấy là chuyện của chúng tôi Nếu có một ngày xuyên phận của anh và cô chấm dứt Thì đó là chuyện riêng của hai người Cũng có thể một ngày nào đó Anh yêu Tống Linh Linh và muốn kết hôn với cô ấy Thì đó cũng là chuyện giữa anh và Tống Linh Linh Không cần phải giải thích với người thứ ba Cũng chẳng cần người thứ ba thông hiểu Trong cuộc đời này có rất nhiều thứ mà có lẽ cả đời này chúng ta không thể có được Cho nên không có cũng chẳng sao, cũng sẽ chẳng có gì là tiếc nuối Có những thứ đã từng thuộc về ta nhưng cuối cùng lại vuột mất đi Dĩ nhiên là sẽ nuối tiếc nhưng chỉ cần khi chúng còn trong tay ta Ta cố gắng trân trọng, ta phấn đấu thì dù có tiếc nuối cũng sẽ thấy cam lòng Xe tống linh Ninh vừa rời đi Thì anh đã đến đón cô Trời đang đổ mưa Những giọt mưa tí tách rơi trên mặt đất Như có một bàn tay nhỏ bé nào đó Đang nhịp lên những phím đàn Tạo nên những khúc nhạc lay động lòng người Anh vừa lái xe Vừa quay sang nhìn cô Có chuyện gì vui sao Anh thấy em có vẻ rất vui Cô chỉ cười không đáp Cứ ngỡ mình sẽ lùi bước Như một con rùa rụt đầu Vừa gặp chuyện đã chui vào mai Bảo vệ mình một cách mù quáng Nhưng cuối cùng Thì cô cũng đã dấn tân như một loại bản năng Tìm cách bảo vệ những gì thuộc về mình Đột nhiên một ý tưởng tinh nghịch lóe ra trong đầu Cô quay sang nhìn anh nói Hôm nay em đi uống trà với tống linh linh Anh ngẩn ra Bẻ tay lái vào ven đường Dừng xe lại Không khí yên lặng khoảng một phút đồng hồ Sau đó anh mở miệng đầy bất an Cô ấy nói gì với em không? Cô chớp chớp mắt nhìn anh. Có, nói rất nhiều. Anh hơi cuống lên, vội nắm lấy tay cô, bất giác dùng lực khiến cô thấy đau. Em đừng nghe cô ấy, anh chưa từng thừa nhận chuyện với cô ta. Từ mặt dịu dàng nhìn người đàn ông trước mắt mình, trong lòng từng đợt sóng ngọt ngào tuôn trào, luôn lách đến mọi ngóc ngách cơ thể. Cô từ tốn. Em biết, em biết. Anh thở vào một hơi, trong mắt có một điều gì đó khó nói được thành lời Anh mạnh mẽ ôm cô vào lòng, khàn giọng nói Anh vốn định giải quyết xong xuôi rồi mới cho em biết Cô thấp giọng ử một tiếng Giờ đây chẳng có gì quan trọng nữa Bởi anh đang ở bên cô, bằng xương, bằng thịt Đó mới là điều quan trọng Giọng anh chậm dãi vang lên Trước kia ông nội của anh và ông cô ấy là chiến hữu, có một lần ông anh bị thương, suýt chút nữa thì không qua khỏi, nhờ có ông của cô ấy cõng ra khỏi chiến trường mới thoát được. Sau đó khi có gia đình, ông anh mới nói đùa rằng nếu hai nhà có con trai và con cái thì để cho chúng lấy nhau. Nhưng rồi cả hai đều có con trai, cho nên đành chờ đến đời cháu làm thông gia. Cứ như vậy, hai nhà vân giữ lời nói đùa năm ấy. Sau đó đến thời loạn lạc Ông bà anh bị điều xuống cơ sở rèn luyện Ba anh cũng bị cho là người theo cánh hữu Ông nhà bên đó Thì đã qua đời sớm rồi Nên vô sự Hai nhà không còn liên lạc nữa Mãi cho đến khi ông nội anh được rửa oan Lúc đó mới nối lại liên lạc Vẫn tưởng là nói đùa Ai dè ba mẹ tống linh linh lại Cô nhẹ nhàng vươn tới hôn anh Đôi môi mềm mại hòa quyện lấy hơi thở mạnh mẽ của anh Anh cũng không cam yếu thế, rất nhanh chuyển từ khách sang chủ. Trong chuyện này, dĩ nhiên khoảng cách giữa cô với anh là một trời một vực. Chỉ cần anh muốn, anh có thể sử dụng vô số kỹ xảo. Cho đến khi cả hai đều sắp không thở nổi, anh mới lưu luyến buông cô ra. Lúc này, cô mới chợt nhận ra là hai người đang ở trong xe. Cũng may là bên ngoài trời đang mưa, người qua đường cũng vội vã. Nếu họ có thấy, có lẽ cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Trên vỉa hè có một đôi đầu tóc bạc phơ, ông cụ cầm một cây dù đen, nắm tay bà cụ đi khoan thai, thỉnh thoảng họ lại quay đầu nhìn nhau cười. Cơn mưa, dòng người, dòng xe dường như hết thảy trên thế gian này, chẳng liên quan gì đến họ. Mắt cô trượt ướn ướt, hệt như có thần giao cách cảm, anh quay đầu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô, mười ngón tay đan vào nhau. Sau này chúng ta cũng sẽ như thế Thì ra anh có thể nhìn thấu được đáy sâu trong lòng cô Biết cô nghĩ gì, cần gì Như vậy là đã quá đủ rồi Chẳng phải vậy sao Đầu nhất thiết phải là thiên trường địa cửu Mời các bạn đón nghe ngoại truyện 1 Cảm ơn đã cho em được gặp anh Anh đứng trước cửa, bấm chuông hết lần này đến lần khác, cũng không nghe trong phòng có động tĩnh gì. Chắc chắn là người anh đang nóng lòng muốn gặp, vẫn còn đang giận dữ rồi. Lấy điện thoại ra bấm thật lực, vẫn chỉ nghe thấy giai điệu quen thuộc bên kia vang lên. Nhưng rồi, lại nhanh chóng bị tắt đi, hệt như vô số lần trước. Ngước nhìn lên trời, trời đã chạm vạng, bây giờ chỉ còn một chiều cuối cùng. Lại... Hơi vô lại một chút, đó là đợi cho đến đêm khuya, cứ bấm chuông không ngớt cho cô cảm thấy có lỗi với hàng xóm, là cô ra mở cửa. Tùy cô cố chấp với anh, nhưng lại thiện lương với những người khác hệt như con cừu nhỏ, nên chắc chắn là phải đầu hàng thôi. Đã nắm chắc là mưu đồ sẽ khả thi, nhưng mà chờ đến tận đêm thì cũng thật khổ. chiều nay cô lửa giận phừng phừng xông vào phòng làm việc của anh một nụ cười bát quả tang nở trên môi cô giống như anh đã phạm tội ác tày trời không bằng cô thư ký đang báo cáo giờ công việc thấy thế vội lặng lẽ lui ra trước khi đi còn không quên ân cần đóng cửa phòng làm việc lại dùm họ cô quăng chiếc túi mà cô cầm trong tay nãy giờ vào người anh sang tu nhân chuyện tốt mà anh đã làm đây cũng may là đã thân kinh bách chiến nên anh lẹ làng chụp được cô càng điên tiết tiện tay cầm một cuốn tạp chí trên kệ ném tới anh nguyết thầm trong lòng xem ra cô nàng thực sự tức giận rồi liền vội vàng hồi tưởng lại xem mấy ngày qua mình đã làm cái gì nhưng nghĩ tới nghĩ lôi cũng chẳng thấy mình làm sai chuyện gì cả bắt được một cuốn tạp chí anh liền vội vàng kèm theo một bộ mặt cười Lão Phật già à, rốt cuộc là ai đắc tội với em thế? Anh thì có làm cái gì đâu Cô chỉ thẳng vào mũi anh tức giận nói Anh... anh... Nhưng lắp bắp mãi cũng chẳng thêm được câu gì khác Mắt cô ngân ngấn nước Anh vội vàng cẩn thận hầu hạ cô, từng ly từng tí một Uống ngụm nước cho tiêu giận đã nào, đừng có vì tức giận mà ảnh hưởng đến thân thể nha hình như chợt nhớ ra điều gì đó cô liền chậm rãi ngồi xuống ghế xa lông một tay khẽ sở bụng một tay nhận lấy ly nước anh đưa uống một hơi cạn sạch ngẩng đầu lên thấy anh đang cười nhìn mình cơn tức giận vừa dẹp xuống lại lập tức nổi lên anh là cái đồ bại hoại anh nhìn cô đầy vẻ vô tội em yêu thật sự là anh không biết mình đã làm sai chuyện gì nữa nếu là tử tù Thì cũng phải cho người ta biết Mình phạm tội gì chứ Nếu không chẳng phải là chết quá oan ức sao Cô tức giận Anh lại còn viện cái lý do này ra nữa sao Rồi cô vùng dậy đi ra ngoài Anh vội vàng kéo tay cô lại Giọng ăn năn hối cải Được rồi được rồi Coi như anh sai được chưa Cô oán hắt nhìn anh một cái nói Muốn biết anh làm sai cái gì Thì tự đi lục cái túi của em khắc thấy Dứt lời, con liền xoay người bước đi Anh vội vàng chạy vào bàn làm việc Lấy túi vừa vội vàng đuổi theo Lúc chạy ra được đến nơi Thì cô đã vào thang máy rồi Bất chấp điệu bộ gấp gáp của anh Cô ấn nút Anh xài thêm bước chạy Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt Nhìn cửa thang máy khép lại ngay trước mặt Lòng càng thêm buồn bực Suốt cuộc, mình đã làm cái gì? Anh vội kéo khóa chiếc túi ra Đập vào mắt anh trước tiên là một tờ kết quả siêu âm Có ý những biểu đồ mà anh xem không hiểu tí nào Ánh mắt anh lướt đến góc trái của tờ giấy Ở đó in rõ ràng mấy chữ Kết quả siêu âm Đã có thai Anh cảm thấy nhịp tim mình tức khắc gia tốc, Cứ thình thình Giống như muốn phá lòng ngực mà ra vậy Mồ hôi nhanh chóng túi ra lòng bàn tay Cô đã mang thai con anh rồi Anh thấy như xung quanh mình Có hàng ngàn hàng vạn bông pháo hoa nổ ra lách tách Xung sướng đến độ không thể nào hình dung nổi Phản ứng đầu tiên của anh là Lập tức ấn nút thằng máy lia lịa. Thực ra Ấn một lần cũng đã đủ rồi Đèn cũng báo là thang đang lên Chỉ cần ngắn ngủi mấy giây là sẽ tới thôi Nhưng anh vẫn không thể nào chờ nổi Lúc anh chạy như bay ra đến ngoài đại sành Thì cô đã biến mất chẳng có chút tung tích Bắt đường cánh tay người bảo vệ ở cửa sảnh Anh hỏi dồn Vừa rồi anh có thấy cô triệu không? Cô gái mặc áo khoác màu lam ấy Người bảo vệ bị anh làm cho sợ Có lẽ chưa bao giờ tận mắt thấy xếp tổng thân mật Lẫn bối rối như thế Vội vã chỉ về một phía nói Cô ấy... Cô ấy vừa mới đón xe Đi về hướng đó Gọi vào di động thì cô không bắt máy Quay lại biệt thự Cũng chẳng thấy bóng dáng cô đâu anh biết tại sao cô lại tức giận cô vẫn chưa chấp nhận lời cầu hôn của anh là vì vẫn hy vọng được cha anh chấp thuận cô đã mất cha từ hồi còn rất nhỏ rồi nên cực kỳ hy vọng anh sẽ sống hòa thuận được với cha không muốn vì cô mà quan hệ giữa hai cha con anh càng ngày càng xấu ông già thì vẫn nhất quyết không chịu khuất phục từ trước tới nay bao giờ cũng thế bất cứ cái gì mà con ông thấy tốt thấy được là ông nhất định phản đối tới cùng Nhưng không phải bây giờ ông già cũng đang ngầm đồng ý rồi hay sao? Cứ ba ngày hai bận, bà má lại gọi điện tới, kêu bọn họ đến đó ăn cơm. Nếu ông già mà không gật đầu, bà má anh làm gì có lá gan đó? Mà cho dù bà có đi nữa, thì lúc hai người đến, ông sẽ trưng ra cái bộ mặt khó coi ngay, chứ đâu có bình thản như vậy. Nhưng vì ông già không chịu hé miệng, nên cô cứ đinh ninh là ông phản đối hôn sự của bọn họ. Cho dù anh còn nói tổng ra, Thì cũng vô ích Thực ra thì anh rất hiểu Không muốn nhận được lời chúc phúc của ba anh Chứ không muốn làm ông không vui Anh từng nói dưỡng bên tai cô Đừng để ý tới ông già nữa Chúng ta cứ tiền trảm hậu tấu đi Sinh một đứa bé mũm mím Rồi sau đó ôm đến trước mặt ba Để nó gọi ông Cho ông già tức ngất luôn Cứ nghĩ đến cái cảnh đó là anh lại khoái Lúc ấy cô đang rửa tạp chí Nghe anh nói vậy liền ngẩng lên liếc anh một cái tiềm chạm hậu tố cái đầu anh á ai thèm sinh con cho anh thích thì đi tìm người khác mà sinh hình như đề tài này có nguy cơ thất bại anh vội vàng ôm lấy cô dụ dỗ, dỗ nói nhưng mà anh cần em sinh cơ con của chúng ta chắc chắn là người ưu tú nhất cô cười nhưng không cười ngẩng đầu lấy tay phéo má anh mau thành thật khai báo cho em có phải bên ngoài có cả một hàng dài trẻ con đang chờ gọi anh bằng ba không Anh bật cười Sao lại có chuyện đó được Anh là người như thế sao Cô đẩy anh ra Liếc xéo anh một cái Rồi phun ra câu nói kinh điển của trầm tiểu dai Đàn ông mà đáng tin Thì heo nái cũng biết leo cây Anh đáp lại Được rồi Anh biết rồi Em là heo nái chứ gì Không cần phải nhấn mạnh thêm nữa đâu Cô thụy mạnh cho anh một quyền, muốn đẩy anh ra Anh không hề nhúc nhích mà còn vô lại sát tới gần hơn nói Anh đây dĩ nhiên cũng là heo rồi Nào lại đây, chúng ta cùng nhau sinh một chú heo con Hơi thở anh nóng rực ướt át ập tới Cô vùng vây mãi không được, đành phải chiều theo ý anh Trăm phần trăm là anh cố tình làm cho cô có thai Hôm đó sinh nhật cô chúng vào ngày thứ sáu Cho nên cô xin nghỉ một ngày Thứ năm, hai người kéo hành lý lên chuyến bay đi đến đảo Phổ Cát Không biết có phải vì trời quá xanh, nước quá biếc, phong cảnh quá đẹp hay không Mà cô cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm Về đến nhà mới phát hiện ra, có uống thuốc chanh thai thì cũng chẳng kịp nữa rồi Thế là cô bỏ qua, rồi sau đó bắt bịu công việc, liền quên bén đi luôn Cô không để ý, nhưng trầm tiểu sai thì lại phát hiện có vấn đề Lúc đi ăn trưa cô nàng ngồi đối diện Xem soi cô hồi lâu mới hỏi Sao dạo này bao tử của chị lớn vậy Trưa nào cũng ăn hai chén bự Mới về phòng làm việc Lại bắt đầu chén hết bánh ngọt cho tới khoai tây chiên Chị đang nuôi du nạ Lúc đó cô mới phát hiện Có cái gì đó không ổn Trước giờ cô ăn cũng ít Nhưng chia làm nhiều bữa nhỏ Còn bây giờ thì hoàn toàn khác Bây giờ cô thuần túy là thèm ăn Cái gì cũng muốn ăn Thậm chí sáng ra thấy người ta ăn bánh bao ở đằng xa, cô cũng chóp chép miệng. Trên đời này, có không ít người tham ăn, nhưng tham ăn đến cỡ đó lại có thể là cô sao? Đột nhiên nhớ tới chuyện kia, cô thầm nghĩ, không phải mình trúng thưởng đấy chứ, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được? Trước kia lúc tán chuyện với Trầm Tiểu Dài về nội dung các bộ phim truyền hình, cô còn cười nhạo những nhà biên kịch. hai vai chính mới gần cuối có một lần mà đã trúng thưởng làm gì có chuyện thần kỳ như thế chứ nếu dễ vậy trên tivi người ta còn phát đầy những mẩu quảng cáo chữa vô sinh làm gì chuyện trúng thưởng trên phim là do người ta diễn nhưng còn cô thì đừng có nói là thật nha cô vội vàng xin phép vương đại đầu cho cô nghỉ nửa buổi thực ra kể từ lúc vương đại đầu nhìn thấy ảnh cùng bài viết về anh trên một tạp chí anh ta liền thay đổi thái độ không còn động viên cô Cố làm việc cho thật tốt nhé, sau này vị trí của anh sẽ là của em Mà hệ cứ dỗi rãi là lại đi chọc cô Để lúc nào anh tìm cho em một công việc nhé Yêu cầu không cao, chỉ cần no ấm là tốt rồi Anh không yêu cầu em phải lo cánh vắt kinh tế gia đình đâu Mỗi lần như vậy cô đều phải giờ khóc giờ cười Nhưng cũng chính vì điều kiện làm việc rất dễ chịu, có trầm tiểu sai cũng rất nhiều đồng nghiệp thân thiết mà cô vẫn muốn tiếp tục đi làm. Anh thì chỉ mong sao, ngày nào cô cũng ở nhà. Đã không ít lần anh đề cập đến chuyện cô xin nghỉ việc. Nói hoài, cô liền cố ý nghiêm mặt nói. Um, muốn em ở nhà, làm bà cô già có chồng, ngay ngày ngày hòa đại gia anh hả? Đừng có mơ. Anh cười khì khì. Chảnh trách khổng phu tử nói Đàn bà và tiểu nhân đều khó nuôi Hay, cứ hầu hạ bổn đại gia Như hầu hạ khách hàng là được rồi Anh chỉ nghĩ cho em thôi mà Cô lườm anh, mắt long lanh cười Biết khó nuôi sao anh còn dám nuôi Anh khoanh tay ôm ngực liếc xéo cô Tại anh thấy em ăn cơm lúc nào cũng như gà một thóc í Lấy em chắc chắn anh sẽ tiết kiệm được bao nhiêu là dầu là gạo. Lỡ mà em chuồn rồi, đến lúc đó anh phải cưới một cô nàng tham ăn vô địch ăn cho chết anh thì sao, em có chịu trách nhiệm được không? Anh thừa nhận, chuyện khi ấy một nửa là do ý lạ tình mê, một nửa là do cố ý. Trước đó vài ngày, ở sân bay anh tình cờ gặp người, người bạn nối khố, anh ta đang ôm trong tay một đứa bé, cười rạng rỡ. Nhìn cái vẻ đắc ý mà người cha trẻ kia nhìn anh Giống như đứa bé là cả thế giới với anh ta vậy Đứa bé trông thật đáng yêu Đôi mắt ngây thơ như chú chim non Cất tiếng non nớt gọi Cha, cha Giây phút đó Anh cực kỳ ngưỡng mộ anh ta Một sự ngưỡng mộ khó diễn tả bằng lời Anh hiểu tại sao cô tức giận Vì anh đã tự tiện làm bậy Mà không được sự đồng ý của cô Nhưng cũng không thể đổ toàn bộ lên đầu anh được Dù anh cũng hy vọng mình sẽ gặp may mắn Nhưng làm sao anh dám chắc một phần trăm chứ Giờ phút này Anh chỉ có thể đứng ngoài cửa năn nỉ cô Mặc mặc Đừng giận nữa mà Là anh sai Lần sau anh không dám nữa đâu Một thanh âm oán hận ở bên trong truyền ra Lại có lần sau nữa Anh vội vàng ra sức lắc đầu xưa tay Không có Không có lần sau nữa Rồi anh nhẹ nhàng cầu khẩn Em xem, đã trễ như vậy rồi, nhất định là em đói bụng Em không suy nghĩ cho mình, cũng phải suy nghĩ cho đứa trẻ trong bụng nữa chứ Chắc chắn là nó đói lắm rồi đó Cô không nói lời nào trong một hồi lâu, hay lập tức tiếp tục Chúng ta đi ăn cơm đi, không thì gọi đồ ăn cũng được Thực ra thì cô đã đói đến độ, da bụng cũng có thể dính vào da lưng rồi Đã mấy tháng cô không sống ở căn phòng này Lần trước giận dỗi bỏ về đây chưa được mấy tiếng Đã bị anh dỗ dành quay về nhà Giờ đây chỉ còn sót lại có mấy gói bánh quy Đã sắp hết hạn sử dụng Mở ra thì cũng mở ra rồi Nhưng vẫn không dám ăn Cho nên cô đành an vị ở trên kế Ôm cái bụng đang sôi sùng sục Nhìn gói bánh trên bàn mà phát bực Mà giờ đây anh lại đứng ngoài liệt kê toàn những món ngon Chỉ nghe thôi đã chảy nước miếng rồi Cô vốn định kiên trì thêm một lúc nữa, nhưng nuốt cả bụng nước bột... <cười> nhưng nuốt cả một bụng nước miếng xong, mới chợt phát hiện ra mình lại phải tự đẩy đoạn mình thế. Cho nên cô chậm sãi bước ra cạnh cửa, hé ra một khe nhỏ. Những món anh vừa nói, em đều muốn ăn cả. Anh mừng rỡ, vội vàng nhân cơ hội triển tay vào khe. Được, được, cả nhà chúng ta cùng đi ăn nhé. Cô cực kỳ rộng lượng, mở cửa ra lệnh Anh đi mua về đây cho em Anh trận tròn mắt, như vậy có khác gì vẫn bị nhốt ở ngoài đâu Anh liền mau chóng thay đổi chiến thuật Như vậy thì lúc mua về, đồ ăn nguội ngắt rồi, không ngon đâu Hình như anh nói cũng có lý Thấy cô có vẻ dao động, anh lập tức phát động tiến công dồn dập hơn Được rồi, là anh không đúng, là anh sai rồi Mặc mặc, đừng giận nữa mà Được không? Chúng ta đi ăn đi Vừa nói, anh vừa lấy tay sờ bụng Hưng phấn nói Con cưng, ta là cha của con đây Là cha đó Cha, cha Cô lại nhớ tới vụ này cơn giận vẫn chưa tiêu Lấy tay đập vào anh Thẳng thắn thì được khoan hồng Ngoan cố sẽ bị nghiêm trị Nói mau, có phải anh cố ý không? Anh quanh co Không có. Nhưng thấy hình như cô lại có khuynh hướng giận dữ nữa, liền vội phản gật đầu. Có một chút xíu à. Thấy cô vẫn có vẻ không tin, anh đánh đầu hàng. Được rồi, anh thừa nhận là anh cố ý. Rồi anh ôm lấy cô đi ra cửa. Lúc sắp đi ra, anh còn không quên hung hăng nhìn chừng chừng cánh cửa kia một cái, lần nào cũng bị đóng ở bên ngoài. cứ chờ xem lần sau ta sẽ xử lý mi như thế nào nhé từ sau khi mang thai cô bắt đầu xin nghỉ ở nhà bụng cô dần dần nổi rõ hơn còn người thì cũng hàng ngày càng lười hôm đó khí trời u ám cô ăn chưa xong lại rút vào phòng gối đầu lên một cây gối hình con bướm cực to bắt đầu lơ mơ ngủ anh đẩy cửa vào sợ làm ồn đến cô nên gión ra gión rén bước lên giường nằm bên cạnh cô bây giờ chỉ cần có xíu thời gian rảnh rỗi anh đều muốn ở bên cạnh cô tựa hồ ngắm cô và cái bụng của cô là một niềm hạnh phúc lớn lao với anh vậy cô mới ngủ được chớp lát thì nghe tiếng chuông điện thoại di động của mình vang lên cô lười biếng lấy tay đẩy anh điện thoại Anh lấy điện thoại trên chiếc tủ đầu giường đưa cho cô. Cắn cự mở đôi mắt lơ mơ ra thì thấy điện thoại hiện dòng chữ. Chủ nhà gọi điện tới. Cô không sao nghĩ ra được lý do chủ nhà lại tìm mình. Tiền thuê nhà thì cuối mỗi năm mới đóng một lần. Nhưng bây giờ mới là tháng 5, còn rất sớm mà. Nhấn nút trả lời, thanh âm của bà chủ nhà truyền tới. Cô chịu phải không? Cô đáp lời. Dạ phải, chào dì Vương. Đầu dây bên kia có vẻ ngượng ngùng nói Cô Triệu à Thật ngại quá Tôi phải báo cho cô biết là Tôi không cho thuê phòng nữa Tôi sẽ hoàn lại cho cô tiền thuê nguyên cả năm Cô kinh ngạc Tại sao vậy Sao đang yên đang lành gì lại không cho thuê nữa Chủ nhà giải thích Còn tôi muốn ra nước ngoài học Người làm cha mẹ như chúng tôi Dù sao cũng phải giúp nó có tiền xuất ngoại chứ Cho nên Phải đem bán hết nhà cửa đi Thật sự là ngại quá Cô chịu à, cô tốt như vậy mà Thì ra là như vậy, cô vội nói Không sao Cúp máy, lòng cô dâng lên một nỗi bùi ngùi Thật ra thì cô muốn giữ lại căn phòng đó để làm một nơi trú ngụ dự phòng Dù bây giờ cô đang ở cùng anh Nhưng căn phòng kia cho cô cảm giác rằng Ít nhất còn có một chỗ thực sự thuộc về mình Cô có thể núp bên trong đó mà tùy ý làm rằng Cho nên bất luận bao nhiêu lần Trầm Tiểu ra Than rằng cô thật phí phạm. Số tiền đó chi bằng để dành mời cô nàng ăn cơm thì tốt hơn. Nhưng cô vẫn kiên trì giữ lại. Giờ thì chủ nhà muốn bán đi. Cô còn biết làm gì được nữa. Có rất nhiều nguyên do khiến cô quyến luyến không nỡ rời xa nó. Bao nhiêu năm một mình buôn ba lưu lạc ở thành phố này Chỉ có mỗi lần trở lại căn phòng đó Cô mới cảm thấy lòng ấm áp tựa hồ cuối cùng Cô cũng có một nơi nho nhỏ thuộc về mình Có thể cho mình một cảm giác bình yên Ở giữa cái thành phố xa lạ rộng lớn này Mà căn phòng ấy Cũng đã lưu lại biết bao dấu ấn Của chuyện tình cô và anh Lần đầu anh hôn cô Lần đầu cây lộn Lần đầu cô đánh anh Lần đầu làm hòa Bao nhiêu kỷ niệm đó như một cuộn phim cứ chậm chậm lướt qua trước mắt Giống như mới vừa xảy ra ngày hôm qua vậy Mà cũng giống như đã lâu cả một đời rồi Tay anh dịu dàng vuốt ve bụng cô Chan chứa trân trọng và yêu thương vô bờ. Cô quay đầu nhìn vào mắt anh Hạnh phúc dâng đầy nơi khóe môi Có anh, còn có con Cô sẽ không bao giờ còn phải lệ thuộc vào căn phòng kia nữa Bởi vì ở đâu có bọn họ Ở đó sẽ là nhà May mắn thay cô đã gặp được anh, kỳ diệu thay ông trời đã xui khiến cho cô gặp được anh. Có đôi khi tình yêu và hạnh phúc rất bình dị. Anh đưa tay ra và cô nắm lấy, chỉ cần thế thôi. Ngoại truyện 2 Căn phòng hòa giải Ngủ nguyên một ngày, tối đến tinh thần tốt hẳn lên, cô ôm gối ngồi dựa vào sofa xem tivi. Chuyển kênh một vòng không thấy có gì hay Cô dừng lại ở một tiết mục Đang nói về vấn đề công chứng trước hôn nhân Trong đó có chuyện về một cô gái đẹp Tìm được một người đàn ông có tiền Thế non hẹn biển Nhưng đến khi kết hôn Nhà trai yêu cầu hai người phải đi công chứng trước hôn nhân Nhà gái không chịu Nên làm ầm lên Trên tivi có chiếu nguyên một màn nhốn nháo đó Đang xem say xe xưa Thì anh đẩy cửa vào Bước tới sau kế ôm cô hỏi Sao em không ngủ nữa Cô gạt tay anh ra tức giận nói Ngày nào cũng không ngủ thì ăn Không ăn thì ngủ Em có phải heo đâu <cười> Kể từ sau khi mang thai Anh liền buộc cô phải bỏ việc Nhắc đến chuyện này Cô vẫn còn thấy rất ấm ức Mỗi cuối năm là lúc hưởng phần trăm công việc Cô đã làm sang giữa năm rồi 6 tháng đầu lại làm khá tốt Chắc chắn khoản tiền thưởng Sẽ khiến Trầm Tiểu Sai hâm mộ đến mức Vừa dậm chân vừa kèo nhèo Khao đi khao đi Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó Cũng đã thấy vui vui Vậy mà giờ chẳng còn gì nữa Cứ nghĩ đến là tức Người ta mang thai Cũng vẫn phải đi làm đó thôi Hồi đó ở phòng bên có một chị mang thai Nhưng vẫn đi làm cho đến cận ngày sinh dự tính Kết quả là Đau bụng ngay tại phòng làm việc Phải gọi 120 đưa đi bệnh viện Lúc đi xong còn nói đùa Đây là công việc Sinh con lưỡng toàn Cô cũng đâu phải mọc thêm một cái sừng, làm gì anh phải chiều đến mức đó. Đương nhìn anh biết cô còn giận vụ công việc nên cười dỗ dành. Đâu có, em tuyệt đối đâu có giống heo, heo làm sao mà sung sướng được như em. Vốn định chứng anh một cái thật sự dữ tận, nhưng nghe vậy cô không khỏi bật cười, lòng nhẹ đi không ít. Xem cô gái trên tivi đáng nước mắt ròng ròng, từ mặt ngẩng đầu hỏi. Sao anh không nghĩ đến chuyện đi công chứng trước hôn nhân với em? Giang tu nhân cố nhịn cười Sao anh lại phải làm thế? Cô trước đôi mắt to tròn chỉ vào TV Anh coi kìa, đàn ông có tiền toàn như thế <cười> Ánh mắt anh rời đến màn hình TV Rồi quay trở lại ôm cô Như thể chuyện đó chẳng xứng bận tâm vậy Cô dùng cùi trò khuếch anh Tinh nghịch nói Thấy muộn chưa? Ai kêu anh trước khi kết hôn không đi công chứng, bây giờ thì hối hận chưa? Anh bật cười khúc khích vụ họa. Phải, phải, làm sao bây giờ được nhỉ? Vậy thì cả đời này anh không thể ly hôn rồi, nếu không một nửa tài sản cũng chẳng còn. Cô tươi cười roi roi. Anh nói coi, một nửa tài sản của anh là bao nhiêu? Chưa bao giờ cô quan tâm đến sự nghiệp và tiền tài của anh, nên đương nhiên là không biết. Anh nhay nhay vành tay cô Em biết để làm gì Cô cười Chờ đến ngày em chán anh rồi Thì sẽ ly hôn, ôm tiền của anh Đi tìm xuân mới Miệng anh đột nhiên cắn mạnh Khiến tay cô vừa đau vừa tê dại Em dám à Cô muốn đẩy anh ra nhưng không thành Sao lại không Anh bật cười Biết anh là gì không Có nghe cái gì gọi là kẹo kéo chưa Đời này em là của anh chắc rồi Tiền bạc Chỉ cần còn hơi thở là vẫn còn có thể kiếm tiền Khi một người đàn ông đã yêu Anh ta sẽ chẳng bao giờ đòi người phụ nữ của mình Phải đi công chứng trước hôn nhân Ly hôn Đối phương lấy đi một nửa tài sản Thì đã làm sao Đàn ông có bản lãnh Vẫn có thể kiếm ra gấp bội số đó như thường Đẩy mãi không xa cô đành đầu hàng Mặc cho anh ôm Xem tivi một hồi lại nói Nếu em là cô gái kia Thì đã chạy tới cho anh ta hai cái tát Sau đó hiên ngang bước đi Khóc lóc như vậy có đáng không Chỉ phí, chỉ phí cả nước mắt Giang tu nhận bật cười Anh có thể tưởng tượng ra Loại tình cảm vụ lợi như vậy Cô tuyệt đối không cần Anh bấm chuyển kênh Cô liền phản đối Sao lại chuyển Xem không tốt sao Còn học thêm được chút kiến thức Anh bật sang một kênh đã phát chương trình dạy quốc họa. Muốn học thì học cái này này Để dưỡng thai Cô cười Em cũng đang dưỡng thai còn gì Dạy con anh khôn ngoan một chút Đỡ xà bẫy mỹ nhân Loại chuyện này Dĩ nhiên là phải bắt đầu từ khi con còn trong bụng rồi Anh thấy buồn cười Đúng là chuyện gì cô cũng để ý Xem một lúc Lại thấy lơ mơ buồn ngủ Cô tìm một tư thế thoải mái trên đùi anh Chờ cơn buồn ngủ đột kích Tay vỗ nhẹ nhẹ trên bụng cô Bỗng nhiên anh nghĩ đến một vấn đề Mặc mặc Tại sao em đồng ý lời cầu hôn của anh Từ sau khi mang thai Hầu như ngày nào anh cũng hỏi cô một lần Dần dần về sau cô chẳng buồn từ chối trả lời Trực tiếp lấy chân đá anh như đuổi tà Tránh ra nào Cản trở đường đi của em Cô nhắm mắt lại bật cười Đó là vì em vĩ đại Biết không, coi như em bới thùng xác ra được anh Để anh khỏi đi làm bẩn người khác Hai tay anh kẽ khẳng chụp lấy cổ cô Làm bộ tức giận Em nói anh là gì? rác rưởi ư Thử nói lại một lần xem nào Cô trước đôi mắt trong như nước Nói rất thành thật Thật đó Em nghĩ thay vì để anh đi hại người khác Không bằng tới hại em Coi như em cống hiến cho quốc gia một lần Hy sinh bản thân vậy Anh vừa tức lại vừa buồn cười, phát vào mông, mông cô một cái Vì con, anh bỏ qua đây nhé Không tính nhất định anh phải với bẩn em Để em khỏi uổng công gánh cái mít xanh vì nước cống hiến Cô cười khúc khích, rụi rụi vào người anh mấy cái Nghe mùi hương quen thuộc trên người anh Từ từ chìm vào giấc ngủ Sau khi mang thai cô ăn uống rất ham Ngày ngày muốn ăn cái này cái nọ Còn anh thì chịu trách nhiệm không quản gió mưa, thỏa mãn yêu cầu của cô. Hôm ấy hai người vừa đi ăn xong, đang chuẩn bị về nhà. Xe đi ngang qua khu vực gần nhà cô ở trước kia. Thấy khu phố quen thuộc, cô ghé qua cửa sổ nhìn đam chiêu. chợt anh đổi hướng đi vào cư xá. Cô quay đầu nói. Mình vào đây làm gì? Không phải là chủ nhà đã bán phòng rồi sao? Vụ dọn nhà là do anh lo. Bản thân cô chẳng có đồ đạc gì đáng giá. Thứ duy nhất cô muốn là những đồ có hình bướm Cô có hỏi qua một lần thì anh nói đã xử lý tốt Thế là không hỏi nữa Anh cười Chúng ta lên lầu xem một chút Tiện thể cho con biết đây là nơi ba mẹ nó lần đầu tiên Chưa nói xong đã bị cô bịt miệng Sắc mặt đỏ bừng Giang tu nhân Anh không muốn sống nữa có phải không từ mặc là như thế Cứ nhắc đến những chuyện này Là mặt đỏ tới tận mang tai. Anh dắt tay cô lên lầu, chủ nhà mới không thay cửa, vẫn là cánh cửa màu nâu âm trầm, mang đến cảm giác quen thuộc sâu sắc. Không vào được bên trong, hai người đứng ngoài hành lang lẳng lặng ngắm. Cô tựa vào ngực anh, nhìn một lát rồi thỏa mãn nói. Chúng mình về thôi. Anh cười. Về? Sao phải về? Đây là phòng của chúng ta, em không muốn vào xem một chút à? cô quay đầu chỉ thấy trong mắt anh là yêu thương vô hạn Trần hiểu ra thì ra người mua phòng chính là anh anh lấy chìa khóa từ túi áo ra đưa cho cô một cái tay kia sơ sơ một cái khác cười khoái trá nhìn nhé lần sau em không nhốt anh ở ngoài được nữa đâu nhìn anh cô thấy mắt hơi ướn ướt đúng là một kẻ ngốc mà bản thân làm bất động sản nhà cửa có thừa vậy mà lại còn mua phòng từ tay người khác Hơn nữa, lại còn là phòng cũ, vị trí không đẹp Cho dù là mua để đầu tư, cũng chẳng đáng Ngốc như vậy, thật chẳng biết tiền của anh làm sao mà kiếm được Bên trong không thay đổi chút nào Đồ đạc của cô vẫn ở nguyên vị trí cũ Giống như đang đợi chủ nhân quay lại bất kỳ lúc nào Trong phòng cũng rất sạch sẽ, không dính một hạt bụi Xem ra anh không chỉ mua phòng Mà còn thuê người đến quét dọn thường xuyên Cô xoay người, yên lặng ôm lấy anh Bụng cô hơi nhô lên Như vậy có cảm giác Người một nhà đang ôm nhau Lặng im mà hơn vạn lời nói Một lúc sau anh kéo tay cô lên Dúi vào đó mấy cái chìa dự bị Nơi này, vĩnh viễn sẽ là căn cứ cho em khi tức giận Thật ra thì Có những lúc hồi tưởng lại cảnh hai người bất hòa Đứng ngoài cửa vắt ốc nghĩ cách dỗ dành cô Cũng là một hạnh phúc Trên đường đời, trong cuộc sống thường nhật, ai có thể bảo đảm sẽ vĩnh viễn hòa hợp như keo như sơn Anh sẵn lòng đứng ngoài cửa sổ sổ sảnh những lúc cô tức giận Tuy những chiêu sổ sảnh của anh không được cao minh cho lắm Nhưng anh nghĩ trừ phi là heo, không tỉ luyện thêm vài năm nhất định sẽ có tiến bộ Ngoại truyện 3 Phụ thân đại nhân Ngoại truyện 3 Phụ thân đại nhân Bà Giang a lên một tiếng, giọng đầy vui sướng Mấy tháng nữa hả con? Ông Giang ngồi trên sofa, như đang chăm chú đọc báo Nhưng lỗ tai vẫn dựng tảng lên tăm tắp Thằng nhóc này mỗi lần gọi điện về, chẳng có khi nào tìm ông cả Thỉnh thoảng ông bắt máy, nó chỉ gọi ba một tiếng qua loa Sau đó hỏi ngay Mẹ con đâu? Từ nhỏ, nó đã thân với mẹ, hễ gặp ông là lại cãi Cứ y như nó không phải con ruột thịt của ông vậy Nghĩ mà tức. Khi nghe được lời nào đó của vợ, ông lập tức ngẩng đầu lên khỏi tờ báo. Giọng tai lên nghe. Một lát sau, bà Giang cười tiếp mắt cúp điện thoại. ngẩng đầu lên, chỉ thấy ông chồng vội vội vàng vàng cúi đầu làm bộ dạng đọc báo. Bà nghĩ thầm. Để tôi xem, ông nhận được tới lúc nào mới chịu mở miệng. Ông xem báo mấy lần, làm bộ hắng giọng mấy tiếng. Nhưng... Thấy bà vợ chẳng có phản ứng nào Trong lòng ngứa ngáy Bán tính bán nghi <cười> Rõ ràng vừa mới nãy Còn nói điện thoại với thằng nhóc kia Nào là mấy tháng rồi Phải nghỉ ngơi cho tốt gì gì đó Nhất định là sắp sinh rồi Nói cách khác Là ông sắp được bế cháu rồi Ông lại làm bộ ho vài cái Bà Giang uống vài ngụm trà Cuối cùng không kìm được nữa Bật cười Cái ông già này, thôi đừng giả bộ nữa Có phải muốn biết con gọi điện về nói gì không Ông ngẩng đầu lên, gỡ mắt kính xuống Làm ra vẻ thờ ơ Nói cái gì Bà đáp Còn nó nói, từ mặt có thai, được hơn một tháng rồi Nói là hết năm nay có thể bê cháu Ông ừ một tiếng, lại đeo mắt kính vào đọc báo Động tác và vẻ mặt chẳng có gì là khác hồi nãy nhưng miệng khẽ ngâm nga một điệu hát dân gian bà giang cẩn thận lắng nghe rõ ràng là nước hồng hồ sóng sau xô sóng trước bà khẽ mỉm cười đã lâu rồi không thấy ông vui như vậy thế mà còn giả bộ vợ chồng bầu bạn đã mấy chục năm lúc nào ông vui là lại thích ngâm nga mấy câu này điều này thì bà biết Trên bàn ăn, ông vừa ngồi xuống lại đứng lên, bà nói Sao vậy? Ăn cơm đi Thấy ông lấy từ tủ ra một chai mau đài, bà vội ngăn lại Bác sĩ vương nói ông huyết áp cao, không thể uống rượu Ông đẩy tay bà ra Chỉ một chén nhỏ thôi Lúc này bà mới đồng ý đã nói một chén nhỏ là một chén nhỏ thôi đấy, không được uống thêm Ông hớp một ngụm nhỏ khà một tiếng, quay đầu nhìn bà Ngày mai, kêu thằng nhóc sang ăn cơm đi Bà đáp lại một tiếng, ông vừa khớp thêm ngụm nữa, nhưng lại nhớ ra điều gì đó Bao giờ kêu họ hàng thân thích, làm hai bàn Đúng là trật tự đạo điên rồi, thằng nhóc này chuyên môn làm mấy chuyện bừa bãi, chẳng ra quy cụ gì Bà Giang cũng không phán bác, chỉ ừ một tiếng, trong đầu nghĩ Còn không phải tại ông, không chịu tỏ thái độ, chỉ biết trách người khác Từ phòng ăn nhìn ra xa, thấy trong vườn cây cối um tùm, hoa cảnh sum xê Trong hồ, hoa sen duyên dáng đua nở Ngoại truyện 4 Con đâu có hư Trong phòng tắm mịt mù hơi nước, từ mặt thử độ ấm của nước Sau đó ôm đa đa đặt vào trong bồn tắm Đứa trẻ thấy nước như mèo thấy cá Đến cả nước miếng cũng nhỏ ra Chí thích đưa tay Đập đập làm nước bắn ra tóe tung Cô nghiêm mặt lại cảnh cáo Không được té nước Vốn đã hơi sợ mẹ Giờ thấy sắc mặt cô tối sầm lại như vậy Cậu bé hơn 3 tuổi Cũng biết lựa chiều gió Cười khenh khách vẻ rất vô tội Động tác khẽ khàng hơn một ít Rồi nhỏ nhẹ gọi Ba ơi tử mặc lại lên cơn giận cũng tại suốt ngày được cái tên giang tu nhân kiên nuông chiều cho nên quen thân làm ông vua nhỏ rồi cô cười véo đôi má phúng phính của con cảm giác như trong tay là một cục bông có độ đàn hồi hơi nổi cáo. nghe kỹ cho mẹ đây kêu ba cũng vô ích thôi cũng tại anh ngày nào tắm với con cũng bày trò thủy chiến khiến nguyên cả phòng tắm lênh láng như nước tràn kim sơn trông vô cùng thê thảm tối qua bước vào phòng tắm thấy nước đầy sàn cô thật sự không thể nhịn nổi nữa quát lên ngày mai để em tắm cho đa đa thế nhưng hai kẻ một lớn một nhỏ kia lại về cùng một phe dùng ánh mắt vô tội nhìn cô trên người cuốn hai chiếc khăn lông xanh trắng hệt như hai con chim cánh cụt từ một khuôn đúc ra cùng nhau quay đi làm sao vẻ phớt lờ nghĩ mà phát bực Trong bồn tắm toàn là bong bóng, đa đa phòng miệng thổi từng cái từng cái một Thấy sắc mặt cô khá hơn, cậu nhóc lại bắt đầu quậy Đến khi thích chí, lại cười Khanh khách lấy tay vỗ lung tung, chơi đến mê mải Chiếc quần lụa trắng trên người từ mặc trong nháy mắt bị ướt men, dinh dính dán chặt vào người rất khó chịu Cô cởi luôn ra, bước vào bồn tắm chung với con Bồn tắm được thiết kế thành một hình tròn lớn, chia làm hai nửa nông và sâu Đa, đa mím môi cười nhìn cô một hồi lâu Sau đó cất giọng non nớt tò mò hỏi mẹ Mẹ, sao mẹ không có chim? <cười> Từ mặt ngớ ra, ngẩng phát đầu lên nhìn con sững sờ Mãi sau cô mới hoàn hồn Máu toàn thân dồn cả lên não, giận dữ hét lên Giang tu nhân Rốt cuộc thì cô cũng biết được Cái gì gọi là thượng bất chính, hạ tắc loạn rồi Một mình mình dê thì thôi, giờ lại còn đi dạy con thành ra thế này nữa. Nó còn chưa đầy 4 tuổi, mới có hơn 3 tuổi rưỡi. Cô thật sự muốn điên lên rồi. Ở bên ngoài nghe thấy tiếng cô, tưởng có chuyện gì xảy ra, liền đẩy cửa xông vào. Thấy hai mẹ con đang ngồi trong bồn tắm, bèn lúng túng hỏi. Sao? Đã xảy ra chuyện gì? kể gây họa vẫn vô tư cười khánh khách, dùng ngón tay bé xíu chỉ vào mẹ mách. Bà ơi, mẹ không có chim kìa Anh với vã sông tới bưng lấy miệng con, luống cuống nói ấy cái này <cười> Mặt cô đỏ như máu, mắt phừng phực lửa Vẻ anh thảm rồi Anh trột dạ đến nỗi không dám đối mặt với cô nữa Nhưng Giang Đa Đa, đứa con yêu quý, đứa con dễ thương, đứa con anh cưng nhất Lại chọn cách bán đứng cha mình Vùng thoát khỏi bàn tay đang bịt miệng của anh, tiếp tục ham hở nói Ba, mẹ không có chim Xong rồi, anh chết quá thảm Anh gần như có thể thấy được thảm cảnh mấy ngày tiếp theo của mình rồi Ngoại truyện 5 Hậu quả của chuyện xem mắt Cô đang dắt con cùng xếp hàng ở dưới khu vui chơi Tuy hôm nay không đông nghịt như các dịp lễ Nhưng nơi đây cũng có rất nhiều người Bỗng nhiên anh ghé sát lại chua giọng Cái gã đứng đằng trước kia ra cứ nhìn em chằm chằm vậy Cô đang cúi đầu giúp con lau tay Không thèm nhìn anh Người này bây giờ mắc chứng vọng tưởng rồi Ra ngoài bao giờ cũng cảm thấy Có người đang nhìn cô Từ mặt không dám tự nhận mình là người đẹp tuyệt sắc Đến nỗi có thể làm cho nhiều người Quay đầu nhìn mình Anh thì luôn muốn cô ở nhà Tốt nhất là cứ như tiểu long nữ Ở dịt nơi cổ mộ Chẳng rời đi nửa bước Như thế mới khiến anh an lòng vừa ý Được một lát sau anh lại nói gã đó còn đang nhìn em kìa Hình như sợ cô không tin Anh nhấn mạnh lần nữa Thật là đang nhìn em đó Vợ mình đẹp đến vậy sao? Anh vừa gỡ cặp kính mát xuống Bắn hai tia nhìn lạnh lùng về phía người đàn ông Vừa đưa tay ôm lấy cô Công khai quyền sở hữu Lúc này cô mới ngước lên Nhìn lướt qua người đó Trông khá quen mặt Nhưng không có ấn tượng gì đặc biệt cả Chắc là không quen Anh ta cũng đưa người nhà tới Một bé gái và một phụ nữ xinh đẹp đang đứng bên cạnh Quả là một gia đình đẹp đẽ Nhưng đúng thật là người kia đang nhìn cô Em là triệu tử mặc phải không? Người kia ngập ngừng hỏi Không ngờ anh ta biết tên mình Cô hơi sững sốt ngại ngùng nói Anh là... Người đàn ông bật cười dọc trong trẻo. Tôi là Trần Thiếu Côn, còn nhớ chứ? Cô nhanh chóng lục lọi trong trí nhớ cái tên này, quên biết trong công tác ư? Hình như là không phải, là bạn trong đời thường ư? Cô gần như không có bạn là nam giới, lẽ nào lại là bạn học? Không, chắc chắn là không. Chết người nhất là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của ai đó đang ở ngay cạnh, bàn tay đặt trên hông cô cũng siết chặt hơn như có ý trừng phạt. Rồi bất chợt cô nhớ ra, đây là một đồng hương trước đây mẹ cô đã từng giới thiệu. Vì anh ta làm việc tại Bắc Kinh, nhờ mẹ cô cùng cha mẹ anh ta ra sức mai mối nên hai người có đi ăn với nhau một vài lần. Nhưng có lẽ sau đó sự lãnh đạm của cô dường như đường ai nấy bước. Bao nhiêu năm ở Bắc Kinh chưa từng gặp lại, không ngờ hôm nay lại đụng nhau. Trần Tiểu Cô trước đó đã chú ý đến cô nhưng chưa mở miệng. Nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, trông cô vô cùng khác với người mà anh từng biết, rạng rỡ hơn rất nhiều. Lúc cười, mắt môi dịu dàng đắm thắm, phong thái mê người. Còn nhớ năm đó lúc mời cô đi ăn qua sự giới thiệu của cha mẹ, anh không thích kiểu xem mắt đầy gượng ép này. Dù sao điều kiện của anh cũng rất tốt, tìm bạn gái ở Bắc Kinh là chuyện dễ như trở bàn tay, cần gì phải đi xem mắt. Nhưng do cha mẹ thúc giục nhiều lần, cuối cùng anh mới miễn cưỡng cợi điện hẹn gặp. Vóc người thanh tú, dung nhan trên trung bình, không trang điểm, trông rất mọc. Chưa hết bữa ăn, anh khám phá ra cô rất trầm lặng ít nói, đa phần là anh hỏi gì thì đáp nấy, không nói gì thêm. Lúc ấy anh có ý định tiến tới, hẹn cô đi ăn thêm hai lần nữa, nhưng lần nào cô cũng khá lạnh nhạt. Trong khi đó, anh luôn có không ít phái nữ vây quanh, nên cũng ngội lạnh dần. Cuối cùng hẹn cô thêm vài lần nữa, cô đều nói bận làm thêm giờ. Anh cũng đoán cô không thích mình, nên từ đó trở đi thôi không liên lạc. Mấy năm qua, những lúc rỗi thi thoảng nhớ đến cô, anh lại tự hỏi, tại sao cô gái ấy lại dừng sưng với mình thế? Vì thời đó, có nhà có xe như anh Cũng được coi là cực kỳ sáng giá Cô nhanh chóng gắt đầu cười Chào anh, mọi người cũng đến đây à? Trần Thiếu Côn bật cười Khuôn mặt tuấn tú rạng dữ như ánh mặt trời Ừ, đã lâu không gặp Hồi nãy suýt nữa còn không nhận ra em Nói đoạn cầm tay bé gái lên giới thiệu Đây là con gái tôi Còn đây là vợ tôi Cô chào họ cũng giới thiệu sơ qua, sau đó hai bên tách ra với những hoạt động của riêng mình. Chỉ là một khúc nhạc dạo chẳng đáng kể, nhưng anh lại như nắm được thóp cô. Suốt cả buổi chiều, hở ra một tí là anh hỏi: gã đó là ai? Mới đầu cô chỉ trả lời cho qua chuyện là đồng hương. Sau đó anh càng ngẫm càng thấy không đúng. Nếu là đồng hương, nhất định cô phải quen chứ. Đang này lại đứng ngẩn ra một hồi mới nhớ, rồi còn khá lung túng nữa. Nhất định và chắc chắn là không phải Và lại hình lợi phong cũng mang danh đồng hương Không nhắc đến thì thôi Nhắc đến anh lại như bị mắc xương trong họng Khó chịu muốn chết Lúc ấy nếu không phải anh giờ thủ đoạn Thì giờ này có lẽ cô đã là vợ người khác rồi Đa đa cũng là con người khác rồi Đúng là càng nghĩ càng bực Càng nghĩ càng phát hỏa lên Vì vậy trước khi ngủ Anh lại sai dàng tiếp tục chủ đề này Thế sao hai người biết nhau? Cô chờ mình lờ đi, nhưng càng như vậy, anh càng xa như địa đói, mãi cho tới khi cô phát cáu. Xem mắt. Biết nhau nhờ xem mắt, vậy được chưa? Chứng thực được một phần suy đoán của mình, anh thở phào Cũng may chỉ là một vụ xem mắt, nhưng rồi lại thấy khó chịu, lạnh nhạt nói. Biết nhau nhờ xem mắt. Hay thật, anh còn chưa đi xem mắt bao giờ nữa Cô vốn đang nổi nóng, thấy anh cứ kéo nhớ mãi Lại càng điên tiết, đạp cho anh một cái thật mạnh vào đùi Nghe ám một tiếng vẫn chưa thấy nguôi Anh ném phăng cái điều khiển từ xa vào một góc tường Dường như muốn chứng tỏ mình đang tức giận Thấy vậy, cô quay đầu nhìn anh, cười hiền hòa Sao? Giận à, anh muốn đi xem thử một lần cho biết, có phải không? Giọng cô cao dần Đi đi, em cho anh một cơ hội đấy Ngày mai cứ đi đi Hình như có gì đó không ổn Anh vội vã lắc đầu Cô vẫn cười Mắt nhìn thẳng vào anh gần rộng Sàn nhà hay sofa Tự anh chọn lấy mà ngủ Xong Xong rồi Anh lỡ vuốt râu hùm rồi Nghĩ đến buổi tối không được ôm cô Nhất định sẽ bị mất ngủ Thế là anh vội năn nỉ Đừng mà vợ Tuyệt đối không hề có ý muốn đi xem mát Anh ngủ trên giường cơ Cô cau mày Miệng vẫn cười Lại còn dám đem chuyện cũ ra nói với em à Sao anh không tự coi lại bản lý lịch của mình đi Cô muốn em kể ra từng cô một không Hay chọn điển hình Muốn nói về tống linh linh Hay mấy cô nan niếc gì đó đến cả tống linh linh cũng bị lôi ra, xem ra cô bị động chạm đến thật rồi. Lần trước suốt hơn một tháng liền, phải ngủ ngoài phòng khách, ký ức vẫn còn mới nguyên, không thể dẫm lên vết xe đổ lần nữa. Anh vội vàng nói, Vợ ơi, là lỗi của anh, anh sai rồi, sau này anh không dám nữa đâu. Cô cười lạnh, Vậy anh ngủ dưới sàn hay sofa? anh quay đi nghiên cứu một hồi lâu mới khổ sở trả lời sofa vậy căn cứ theo kết quả quan sát thì sofa có vẻ êm hơn cô hài lòng gật đầu xoay sang hôn chán đa đa một cái rồi nằm xuống đứa trẻ nằm kế bên vẫn đang say sưa trong giấc mộng chẳng hề hay biết ba mẹ vừa mới đấu khẩu anh vẫn nằm ý trên giường không nhúc nhích cô lấy chân đá đá ý bảo anh đi xuống được rồi anh năn nỉ ý ôi Vợ ơi, đừng mà, cung lắm sau này anh không bao giờ nhắc đến nữa Cô hừ một tiếng Còn có lần sau à, xuống giường cho em Và thế là đồng chí sang tu nhân cực kỳ miễn cưỡng, ôm gối, lưu luyến rời giường Vừa đi đến sofa vừa cầu nguyện Thần ơi cứu con đi mà, con xin tu hồi thắc mắc hồi nãy Có trời mới biết, sau đó thần có giúp anh hay không? nhưng sáng ngày hôm sau khi đa đa tỉnh lại đã thấy ba đang ôm mẹ ngủ ánh mắt trời xuyên qua lớp rèm cửa sổ chiếu xiên vào bàng bạc mà ấm áp ngoại truyện bày phải chăng anh lại gốc đời em nghĩ tới việc đã lâu không gặp phính đình từ mặt gọi điện hẹn gặp bạn phính đình mang quốc cao gót chiếc áo khoác hàng hiệu phất phơi trong giá Quan sát cô bạn từ xa bước lại gần Từ mặt thầm cảm thán Giờ đây phính đình vẫn đẹp Đến bao cô gái phải quạt lòng Bao chàng trai phải sung động Cô nhíu mày nhìn từ mặt Sao vậy? Từ mặt cười Mình thấy cậu đẹp quá Phính đình trách Quen nhau bao nhiêu năm Bây giờ cậu mới biết à Quá muộn Phải phải là lỗi của mình Được chưa? Hai người phá ra cười Vĩnh Đình vẫn chưa kết hôn với Tôn Bình Hoa Anh chàng không vì cô mà trở mặt với cha mẹ Nhưng cũng không vì họ mà kết hôn với cô gái kia Cũng là câu chuyện này Nếu được đưa lên mặt ảnh Chắc hẳn phải vô cùng hoành tráng Lấy đi bao nhiêu nước mắt Nhưng trong thực tế cuộc sống thì lại khác Có lẽ một ngày nào đó Hai người sẽ lấy nhau Cũng có thể là không Cuộc đời già như vậy Ai mà biết được Hàn huyên một lúc Vĩnh Đình nhìn về mặt sáng giữa của bạn, giọng nói pha lẫn ngưỡng bộ và chán ngán. Từ mặt, mình muốn xuất ngoại. Cô ngạc nhiên. Tại sao vậy? Lẽ nào Vĩnh Đình và Tôn Bình Hoa? Ánh mắt cô bạn nhìn xa xăm. Mình muốn đổi gió cho cuộc sống. Cũng có lẽ là đổi gió cho tình yêu. Trong mắt cô đượm đầy nét cô độc. từ mà không biết nên tiếp lời ra sao chuyện tình cảm của hai người cô cũng chỉ biết sơ sơ bởi dù sao đó cũng là chuyện riêng người bên cạnh dù tình thân như chị em cũng chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào phính đỉnh cười chua xót mẹ anh ấy lợi dụng quan hệ đẩy ba mình khỏi ghế phó viết trưởng ba mình cạn đời làm học thuật không ham quyền thế nhưng chính vì vậy nên bị hạ bị kiểu đó ông mới khó tiếp nhận và uất ức đến sinh bệnh Khoảng thời gian trước, mình về nhà chính là vì chuyện này Vừa rồi bà ấy lại vừa tới tìm mình Nói tuyệt đối sẽ không chịu chấp nhận mình làm con dâu Lời bà Tôn vẫn còn vang vang bên tai. Cô vù, trừ về bề ngoài ra Cô còn cái gì xứng đáng với bình hoa nhà chúng tôi chứ Nếu cô biết hôn thì mau chóng bà rời đi Bao nhiêu năm đã trôi qua, con của Từ Mạc đã đi nhà trẻ rồi Còn cô vẫn ở bên tôn bình hoa Không một danh phận Trước kia từng khuyên từ mạc sớm dứt bỏ Cô cũng đã nghĩ tới Đã thử nhưng vẫn chẳng thể nào làm được Anh nói anh chỉ yêu mình cô Vì những lời này mà cô vẫn chờ Chờ mãi cho đến tận bây giờ Lúc trước cô còn trẻ Còn tự tin Cứ nghĩ rồi một ngày nào đó Cha mẹ anh sẽ chấp nhận mình Nhưng tháng ngày đi qua Thời gian trôi mất Mới trật phát hiện ra Có nhiều thứ chẳng dễ dàng thay đổi Giờ đây cô đã rất mệt mỏi Chỉ muốn yên tĩnh mà suy ngẫm cho tông suốt đêm Phải đi con đường sau này ra sao Con người ta có duyên phận của riêng mình Từ mặc có duyên phận của cô ấy Cô có của cô Nhưng dường như tất thảy Đều đã đến lúc nói lời chia tay Có những chuyện chúng ta đã biết rõ Vĩnh viễn sẽ không có kết quả nhưng vẫn kiên trì, chỉ bởi không cam lòng. Có những người chúng ta biết rất rõ là yêu, nhưng vẫn phải buông tay, bởi sẽ chẳng có kết cục. Vĩnh Đình trở lại biệt thự, đứng trước cửa một lúc lâu mới đẩy cửa bước vào. Bên trong là phong cách phương Tây mà cô thích. Tinh tế, ấm áp, mỗi một góc nhỏ trong phòng đều do so chính tay cô bày trí. Rất nhiều thứ do cô mang từ nước ngoài về, Mỗi một thứ đều chứa chan hương vị ngọt ngào của hạnh phúc. Cô lặng người ngồi trong góc phòng cạnh lò sưởi, tay ôm tròn đầu gối. Tôn Bình Hoa về nhà, đập vào mắt là cảnh tượng đó, anh vội bước tới. "Sao vậy?" Dạo này cô càng ngày càng thất thường, có lúc nửa đêm tỉnh lại, thấy cô đang mở to mắt nhìn mình, anh sợ hết hồn, hỏi cô có chuyện gì, cô lại không chịu nói. Cô ngước đầu lên lặng lặng nhìn anh, hít sâu một hơi nhẹ giọng Chúng ta chia tay đi. Giọng cô phẳng lặng như thể đã nói câu ấy vô số lần. Tôn Bình Hoa đứng sững tại chỗ, lúc sau mới đưa tay sở chán cô, bối rối nói. Em bệnh à, sao vậy, em nói lung tung gì thế? Cô đẩy tay anh ta, từ từ đứng dậy nhìn thẳng vào anh. Chia tay đi. tôn bình hoa đứng đó nhìn cô về mặt thăm thẳm không thể nào cô bật cười vậy thì mình kết hôn anh giữ người đứng đó không động đậy cũng chẳng nói gì cô lại cười to hơn tiếng cười như đóa hoa trong to bão lá cảnh chấp chối nghiêng ngả không trả lời được có phải không em biết em biết mà Anh nói yêu em, chẳng qua là yêu vẻ bề ngoài của em chứ gì. Anh thấy đưa theo em ra ngoài thì có mặt mũi đúng không? Anh bắt lấy tay cô giận dữ nói. Em biết là không phải như thế. Cô cười. Thế thì thế nào? Anh nói đi. Tôn Bình Hoa lại im lặng, cô thoát khỏi tay anh, lùi về sau mấy bước xoay người. Vậy được, em cho anh lựa chọn. Em... hay cha mẹ anh anh chỉ đứng chân mình tại chỗ làm sao có thể chọn được đây cha mẹ là trời định có thể chọn sao nhưng mà anh cũng yêu cô anh không nói một lời nào kể cả câu giữ lại trái tim cô như rơi vào vực sâu không đáy từng cơn lạnh uốt từ đáy lòng dâng lên sao lại lạnh, lạnh như vậy bên cạnh là lò sưởi lẽ ra phải ấm áp chứ nhưng cô vẫn lạnh Dẫu dùng hai tay ôm lấy người Vẫn không ngừng run rẩy Hai người cứ đứng như thế thật lâu Cô ép mình tỉnh táo trở lại Lạnh nhạt nói Anh không nói gì Em coi như là anh đồng ý Đoạn cô xoay người bước lên lầu Anh sải bước về phía cô Chụp lấy cánh tay mềm mại lạnh lùng nói Anh không đồng ý Tuyệt đối không có khả năng đồng ý Cô xoay phát người Vung tay thật mạnh về phía mắt anh Trong không gian yên tĩnh, tiếng bóp vang lên chát chú đến lạ thường. Cô giận dữ. Bố em ra, anh nghĩ mình có thể ngồi hưởng thụ giàu sang cái đẹp, tay ấp tay ôm sao. sung sướng lắm phải không? Đáng tiếc có người sẵn sàng chung hưởng với em. Vua Vĩnh Đình này còn coi khinh nữa. Anh nghĩ mình là ai? Nếu em muốn làm bố nhí, cả Bắc Kinh này còn khối người xếp hàng. Đôi mắt phấn nộ của Tôn Bình Hoa pha lẫn cuồng loạn Em nói cái gì? Cô bật cười Nếu anh muốn hẹn hò cô ta Thì cứ đường đường chính chính mà hẹn đi Cần gì phải lén lén lút lút Ngồi trong góc Chẳng phải cô ta là con sâu như ý Trong lòng cha mẹ anh sao Cần gì phải lén lút khiến người ta oan ức như vậy Ngồi trong góc thì có ích gì Muốn người ta không biết Trừ phi mình đừng làm Nếu không phải ngày đó tận mắt nhìn thấy, cô vẫn chẳng hề hay biết gì cả Nhưng cô đã được lay tình khỏi cơn mê Hóa ra sau lưng cô, anh đi hẹn hò với người phụ nữ khác cái người mới đêm trước còn ân ái truyền miên với cô Hôm sau đã hẹn hò người khác rồi Suy ra thì, đó không phải lần đầu tiên, cũng chẳng phải lần cuối cùng Anh giải thích Chuyện không như em nghĩ đâu Cô mỉa mai Vậy anh nói coi, suốt cuộc là như thế nào. Nhưng thôi, em cũng chẳng hứng thú. Bây giờ em chỉ muốn biết, anh có cưới em không? Yes or no? Thật ra lòng đã quyết phải chia tay, nhưng vẫn còn vương vấn. Vương vấn người đàn ông này sẽ nói, anh chọn cô, muốn cưới cô. Nếu anh nói như vậy, tình yêu cô dành cho anh bao năm nay không hề lầm lạc. Khi đó, cô ra đi cũng bớt đau đớn. Sau này hồi tưởng lại cũng sẽ bớt nối tiếc Anh lặng lặng nhìn cô như giò xét Trước giờ em có để ý mấy chuyện này đâu Em nói đó chẳng qua chỉ là hình thức Cô nặn ra một nụ cười lạnh lùng nói Bây giờ em để ý, không được à Trước kia anh yêu cô gẹo cô, cưng nựng cô như thể cô là tất cả của anh Còn bây giờ thì sao? Anh hẹn hò với người phụ nữ kia về, còn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hỏi cô ăn cơm chưa? Trung quy người thay đổi là ai? Anh hay cô? Cô cũng không biết. Trước đây cô cứ nghĩ tình yêu là nhất, chẳng cần gì, chỉ cần anh yêu cô là đủ. Bởi cô cũng yêu anh, không muốn và không thể mất anh. Nhưng Giang tu Nhân và Từ mặt khiến cho cô hiểu, yêu là phải có trách nhiệm. Yêu một người sâu sắc nghĩa là phải hoàn toàn có trách nhiệm với người ấy Chỉ cần người con gái mình yêu bị cảm cúm, người đàn ông cũng phải lo lắng Giang tu nhân chính là như thế Hôm ấy cô đến nhà họ, từ mặt làm vỡ một cái chén Đang định nhặt những mảnh vụn thì Giang tu nhân vội chặt cô lại dịu dàng nói Đừng động vào, lỗi bị đứt tay thì sao? Anh là đàn ông, mọi chuyện có chút nguy hiểm nào cũng phải để anh làm hết Giây phút ấy, cô thật ngưỡng mộ tử mặc cực kỳ ngưỡng mộ Vì vậy cô chợt vỡ lẽ, tôn Bình Hoa yêu cô chưa đủ sâu sắc Nếu không, nên không thể có trách nhiệm với cô Vậy thì từ nay về sau, cuộc sống của cô phải do chính mình chịu trách nhiệm Cô xoay người khẽ khàng nói Bình Hoa, có lẽ em già rồi, không thể tiếp tục mơ mộng phiền vong được nữa Chúng ta bên nhau 10 năm rồi, đôi người con gái có bao nhiêu cái 10 năm? Thôi thì chúng ta êm đẹp chia tay đi. Chuyến tàu của anh và cô cuối cùng cũng đến chạm, hai người sẽ phải ai đi đường đấy. Cuộc đời ai cũng vậy thôi, có những người bước vào rồi lại rời đi. Bị đánh thức bởi một chuỗi tiếng chuông điện thoại từ mặt mụ mị huyết người nằm bên cạnh, ý bảo anh đi tìm điện thoại. Giang tu nhân vừa bực vừa cáo gào lên Ai lại nửa đêm nửa hôm thế này còn gọi điện Có bệnh chắc Vậy nhưng vẫn cam chịu Tìm điện thoại để vợ Để trên sofa Mắt nhập nhém lướt qua Thấy tên vu phính đình Mới yên tâm nhấn nút trả lời đưa cho cô từ mạc lơ mơ alo Tiếng phính đình truyền tới Tử mạc Mình đây Mình muốn nói tạm biệt với cậu Cô trượt tỉnh hẳn Vĩnh Đình Ừ, mình đi chuyến bay 3 giờ sáng đến Paris, muốn tạm biệt cậu Sao cô ấy lại làm vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Tử mặt vội vàng hỏi Vậy bao giờ cậu trở lại? Sao không nói sớm để mình đi tiễn? Cậu chờ nhé, mình tới liền Vĩnh Đình ngắt lời cô buồn bã nói Tử Mặc, mình cũng không biết bao giờ Có lẽ đến khi mình quên anh ấy Hoặc khi mình bắt đầu một tình yêu mới Nhưng chắc chắn mình sẽ quay lại Cho mình thơm đa đa nhé Mình phải lên máy bay đây Tạm biệt Từ mặt gọi to tên phính đình Nhưng điện thoại đã bị cúp Cô vội vàng ra khỏi chăn xuống giường Quýnh quáng mặc quần áo Giang tu nhân ôm cô lại Em làm sao mà cuốn lên vậy vòng tay anh đem đến sự an tâm Cô bình tĩnh trở lại nói Em phải ra sân bay tiễn Vĩnh Đình, 3 giờ cô ấy đi Paris. Anh ôm cô chặt hơn, dịu dàng hơn. Bây giờ đã 3 giờ rồi, chẳng phải Vĩnh Đình không muốn bất kỳ ai tiễn nên bây giờ mới nói cho em sao. Huống hồ sơ này đi, cũng không kịp nữa. Vĩnh Đình đi như vậy, không biết bao giờ sẽ trở lại. Cô ấy đi trong thất vọng vô bờ, cũng chẳng biết bao giờ mới có thể trở lại như cũ. Tình bạn giữa phính đình và cô, xưa nay vẫn là phính đình chủ động Chủ động hẹn gặp, chủ động quan tâm đến cô Nhưng cô lại hứng hờ. Có cũng được, không có cũng chẳng sao Nếu phính đình không gọi điện, hẳn cả tháng trời cô cũng sẽ không liên lạc Bây giờ nghĩ lại, thấy cô thật tệ bạc Sao phính đình lại phải làm bạn với một người tệ bạc như cô chứ? Tử mạc rước trong lòng ngực của gian tu nhân, ôm lấy anh, nghẹn ngào nhưng em sẽ nhớ cô ấy lắm anh cười hôn cô sau này em có thể đi thăm cơ mà và lại có phải cô ấy không quay về nữa đâu tử mặc là như thế bề ngoài trông sừng sưng nhưng kỳ thực lại đem tất cả dấu sâu trong đáy lòng ngày thứ ba thôn bình hoa như điên loạn tìm đến cửa râu ria tua rùa áo quần nhăn nhúm cực kỳ lôi tôi lách thép Biết người này đã nhiều năm Hôm nay mới là lần đầu tiên anh ta thê giảm như vậy Cả nhóm trước giờ luôn trinh tế sáng sủa Tuyệt không tôi kém bất kỳ minh tinh nào Tôn Bình Hoa chụp lấy tay cô cầu khẩn Tự mạc, vàn em đấy Cho anh biết vĩnh đỉnh đi đâu được không Thấy vậy cô vừa ghét lại vừa thương Nếu cô ấy muốn cho anh biết Thì đã không cần anh phải đến đây hỏi em rồi Tôn Bình Hoa vội nói anh đi tìm cô ấy ba ngày rồi nhưng chẳng biết cô ấy đi đâu nhà cha mẹ không có biệt thự cũng không tất cả những nơi cô ấy có khả năng đến anh đã tìm khắp nơi rồi cô ấy nói muốn chia tay nhưng anh chưa đồng ý làm sao anh có thể đồng ý được vĩnh viễn sẽ không hôm ấy tôn bình hoa ngồi cả đêm dưới lầu ngày hôm sau khi vĩnh đình xuống lầu trông cô không có vẻ gì khác thường cả vẫn nói chuyện với anh như bình thường Anh cứ nghĩ cô chỉ hờn dỗi nhất thời nên không để ý nhiều. Bên nhau đã lâu, biết tính cô, nếu còn giận đã làm mặt lạnh với anh rồi, thế nên anh cũng yên tâm. Nào ngờ đêm hôm đó cô lại không có ở nhà, đợi mãi không tới về, điện thoại cũng tắt máy. Cho đến tận rạng sáng, nhận được một tin nhắn trong điện thoại, chỉ có hai chữ cụt ngủn. Tạm biệt. Lúc đó anh mới hoảng lên, vô lẽ ra, lần này cô nghiêm túc. Vội vã gọi cho cô thì không liên lạc được Bao nhiêu cú cũng chỉ nghe điện thoại bên kia Đang trong trạng thái tắt máy Nghĩ đến những nơi cô có thể sẽ đi Đầu tiên là nhà của cô Anh vội phóng như bay đến phi trường Đến nhà cô Nhưng vĩnh đình không có ở đó Thấy ánh mắt kinh ngạc của cha mẹ cô Anh biết là họ không biết gì cả Đi tìm những chỗ khác Nhưng vẫn chẳng thấy cô đâu Từ mặt nhìn Tôn Bình Hoa chẳng nói gì Tôn Bình Hoa đáng thương, nhưng chẳng lẽ Vĩnh Đình không đáng thương sao? Nếu không vì anh ta, Vĩnh Đình sao đến nỗi phải tha hương như bây giờ? Giang Tu nhân bừng nước ra ngoài, thấy cảnh tượng như vậy, bèn chạy vội tới kéo anh ta. Bình Hoa, ngồi xuống trước đã, đừng như thế. Tôn Bình Hoa quay đầu ngơ ngác nhìn anh, từ từ buông tay cô. Thấy từ mặt như vậy, Giang Tu nhân biết cô không chịu nói. Nên anh cũng không thể mở miệng, đành dùng một câu bốn cợt khuyên bạn Tên nhóc này, chân trời nào mà lại chẳng có cỏ thơm Tôn Bình Hoa liếc anh một cái, thẫn thờ nói Mình không cần cỏ thơm gì cả, chỉ cần phính đình Bỗng nhiên anh ta quỳ xuống trước mặt tử mặc Anh van em đấy tử mặc, cho anh biết cô ấy đi đâu đi Chắc chắn là từ Mạc biết, Vĩnh Đình chỉ có chị em duy nhất là cô, cũng quan tâm cô nhất, chắc chắn là cô biết. Cuộc sống không có Vĩnh Đình, dường như anh mất tất cả. Là anh sai, không muốn rời khỏi sự bao bọc của cha mẹ, không muốn mất đi tất cả những gì vẫn có. Nhưng mất đi cô, chúng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thấy về kinh ngạc trong mắt Giang Tu Nhân, cùng dáng về khổ sở của Tôn Bình Hoa, lòng cô nhũn xuống. Em chỉ biết vĩnh đỉnh đi Paris Nhưng không biết cụ thể là cô ấy muốn dừng chân ở đâu Xem ta phính đỉnh đi Là muốn Tôn Bình Hoa đủ tỉnh táo Để nhận ra tình cảm của mình Anh ta đã cuốn lên rồi Không thì với năng lực kia Sao có thể không tra ra vĩnh đỉnh Đã xuất ngoại đi Paris Thế mới nói Có những chuyện mà người trong cuộc Vĩnh viễn u mê Tối hôm ấy Tôn Bình Hoa lên chuyến bay đi thẳng tới Paris Mỗi một câu chuyện đều có một cái kết, nhưng cái kết của mỗi người có tốt đẹp hay không đều phải dựa vào sự cố gắng của bản thân. Không phải vậy sao? Ngoại chuyện 8. Một nửa định mệnh Trong bức ảnh, Phính Đình đứng nghiêng người, đôi mắt nhắm nghiền, mặt ngước lên 45 độ, mái tóc giả như thác chảy tung bay sau lưng. Ánh ban mai nhẹ nhẹ bao quanh cô. Cách nó không xa là mặt hồ trong vắt phủ xương đầy huyền ảo, đem lại cảm giác không chân thực tựa cõi tiên. Từ nụ cười khẽ vương nơi khóe miệng Vĩnh Đình, cô biết bạn đang sống rất tốt. Chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng ít ra là vui vẻ. Vậy là tốt rồi, Vĩnh Đình đã có thể đi qua đau thương. Thật tốt. Lắm khi, tình yêu không có nghĩa là tất cả. Khi Vĩnh Đình nói chia tay rồi ra đi, cô biết bạn đã hạ quyết tâm. Tôn Bình Hoa sẽ không thể nào tìm được cô ấy Mà dù có tìm được Cũng chẳng thể làm được gì Lần này Vĩnh Đình đã dứt khoát muốn chia tay Hơn một năm qua Vĩnh Đình thỉnh thoảng lại gửi email cho cô Có kèm theo vài tấm ảnh Trong những tấm đầu tiên Đầu máy đôi mắt cô còn đượm nỗi buồn bã Cô hiểu Dù gì mối tình 10 năm Không thể nói dứt là dứt được Một đồ vật gắn bó với mình 10 năm Cũng đã có tình cảm thắm thiết Huống hồ là người mình hằng yêu Chỉ là Có nhiều thứ đã đến mức không thể không buông tay Cô ủng hộ bạn Nếu Tôn Bình Hoa không thể cho phính đình những gì cô cần Vậy hãy cho cô ấy một con đường để sống Trong email Chưa bao giờ phính đình nhắc đến ba chữ Tôn Bình Hoa Như thể hai người chưa từng quen Chưa từng yêu vậy Có lẽ sau này Cô cũng sẽ không bao giờ nhắc đến nữa Trong những tấm ảnh gần đây, Tử Mặc nhận thấy những đổi thay nơi Phính Đình. Nụ cười của cô mặc dù vẫn chưa được tươi tắn, nhưng cũng đã chân thật hơn, xuất phát từ đáy lòng. Tử Mặc tin, dù Phính Đình có nhắc đến tôn bình hoa hay không, dẫu trên trời góc biển, cô cũng không quên anh ta. Nhưng sẽ chỉ... Thì thoảng, hoặc nhớ tới, không hơn. Dù sao đi nữa, người đàn ông đó đã bảo bạn với cô suốt những năm tháng tươi đẹp nhất trong đời Phính Đình. Hôm nay là sinh nhật Đa Đa, mấy ngày trước cô đã nhận được quà phính đình gửi về từ Thổ Nhĩ Kỳ. Dĩ nhiên Giang tù Nhân cũng thấy, nhưng chỉ hững hờn lướt qua, chẳng thấy anh có biểu hiện gì. Một năm này Tôn Bình Hoa vẫn chưa bỏ cuộc, thỉnh thoảng lại tới, nguyên do thì ai nấy đều biết trong lòng. Cô vẫn thường chỉ nói mấy chữ, cô ấy rất khỏe. Tôn Bình Hoa cũng chẳng hỏi thêm, chỉ im lặng ngồi trên sofa, vẻ mặt bình thản. Đôi khi anh ta đi thư phòng Hàn Huyên với Giang Tu Nhân càng ngày trời, cũng có lúc chỉ ngồi một lát rồi trào ra về. Nhớ những ngày đầu sau khi phính đỉnh đi, tôi bình hoa đuổi theo đến tận Paris, nhưng sau đó chán trưởng một mình ở lại. Lúc ấy mỗi lần tới nhà, về mặt anh ta rất thê thảm, trông như thể mất đi thứ quan trọng nhất trong đời, làm cho từ mặt nhìn thấy mà không đành lòng. Nhưng ngoài thương thay cho anh ta, cô cũng chẳng biết làm gì hơn. phíng đình chưa từng nói cô ấy đi đâu cô cũng chỉ có thể nhìn phong cảnh trong những tấm ảnh mà đoán cô mở máy tính ra check email hôm nay là sinh nhật đa đa là mẹ nuôi của bé nhất định phíng đình sẽ gửi mail quả nhiên là không ngoài dự đoán trong hộp tư đến có một bức đến từ phíng đình câu di trượt click mở ra rồi chợt sững sờ bởi vì Bởi vì ngoài chúc mừng sinh nhật Đa Đa, Vĩnh Đình còn báo rằng cô ấy đã kết hôn. Trong ảnh, Vĩnh Đình thước tha trong chiếc váy cưới trắng muốt, tay trong tay với một anh chàng đông âu mắt xanh, cùng quay đầu nhìn về phía ống kính cười thật tươi. Phong nền là một sáo đường nhỏ bình dị, tiên liêng, nhưng không kém phần lãng mạn. Trong một tấm khác, người đàn ông kia đưa mắt nhìn Vĩnh Đình, yêu thương chan chứa. Đôi mắt màu lam trong suốt như màu sắc đẹp nhất trên bầu trời. Cuối email, Vĩnh Đình gõ mấy dòng chữ. Có những thứ, có những chuyện, tốt nhất là quên đi. Cười ít nên cũng sẽ chẳng đau nhiều. Cô tắt máy tính nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài một sạng mây đỏ lững lờ giữa trời, mây mù trùng điệp như những cuộn sóng. Trên con đường cách đó không xa, một chiếc xe từ từ chạy đến. Cô khẽ nở nụ cười ngọt ngào Biết anh đang đến đón mình Sau đó cùng đi đón Đa Đa Cuộc đời là như thế Nào khác chi một giấc mộng Trượt như đến câu nói trong một bộ phim nào đó Ai cũng có một người sinh ra để dành riêng cho mình Cái chính là có thể tìm được người ấy hay không Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe hết bộ chuyện Nếu chỉ là toán qua của tác giả Mai Tử Hoàng Thí Vũ Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh chuyện Cỏ Lông Trông trong suốt thời gian vừa qua um, Và các bạn nhớ like video nếu cảm thấy yêu thích bộ chuyện nhé Và cũng đừng quên nhấn subscribe và nhấn nút chân, uh, nhận thông báo Để cập nhật những bộ chuyện mới nhất uh, Còn bây giờ thì xin uh, chào tạm biệt các bạn Và hẹn gặp lại ở những bộ chuyện tiếp theo